khiếu liệt diễm từ trong đội ngũ hỏa liên tục đi ra, cả hỏa liên tục chỉ có một mình nàng xuất trận. Nhưng làm người ta bất ngờ chính là hỏa ma tộc đi ra 11 người tình huống hoàn toàn khác với hỏa liên tộc. Người nào cũng cao tám thước trở lên, trong đó tên cầm đầu lúc trước ngồi ở giữa đám người. Lúc này hắn đứng lên, chiều cao mười mấy thước lập tức hiện ra, Điều đáng sợ chính là trên người này cũng có hai loại lửa cùng thiêu đốt y như bản sao của hỏa ma vương. Hỏa linh tục đi lên mang theo ba luồng linh hồn dao động dày đặc. Như thế xét về mặt số lượng, hỏa liên tục có phần kém thế. Hỏa linh vương và hỏa liên vương đồng thời nhìn về phía hỏa ma vương. Khiếu liệt diễm trầm giọng nói hỏa ma vương. Ngươi có ý gì đây? Hỏi ma vương thản nhiên nói không có ý gì, ta chỉ cho là những tộc nhân của ta đều có khả năng thắng. Lần đại điển này hình như không quy định số tộc nhân tham dự đúng không thanh âm của tên khốn nạn mất dạy này nghe cực kỳ quái dị. Lúc cao lúc thấp khiến cho người nghe cảm thấy không hề thoải mái. Khiếu liệt diễm còn định nói cái gì đó, nhưng thấy Hỏa linh vương nháy mắt ra hiệu đành phải nén lửa giận xuống. Nàng vô cùng tin tưởng tiểu muội của mình, huống chi còn có cơ động tồn tại. Đại biểu của ba cường tộc đã đi ra, đại biểu của các tộc khác cũng theo nhau suốt đầu lộ diện. Tất cả những người đi ra đều có tu vi tương đương ma thú thập giai trở lên, không có ngoại lệ. Vẹn vẹn từ khí tức tản mát ra, cơ động có thể đoán những người đó là những vị trưởng lão trọng yếu trong tộc. Tính cả nhóm cơ động thì số lượng đại biểu vừa đủ 38 người. Cơ động đánh chết khôi lỗi vương nhưng chưa đủ tiến vào trưởng lão trọng yếu. Trừ hỏa kiêu vương đã chết ra. 35 vị trưởng lão trọng yếu đều đi ra. Vị trí đại diện giáo chủ này có lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Bọn họ tính liều mạng một phen. Sau một thời gian dài khổ tu Những đỉnh cấp cường giả ở thế giới địa tâm đều rất tự tin vào chính mình. Cơ động, Phất Thụy, A Kim đồng thời bước ra. Những trưởng lão kia thấy hỏa khôi lỗi tộc bọn họ đi ra ba người. Tuy không cất tiếng cười nhạo nhưng 35 ánh mắt hèn mọn đồng thời rơi vào trên người họ. Hỏa khôi lỗi tộc cũng muốn tranh vị trí này. Đây quả thực là chuyện cười thiên cổ Đó là ý nghĩ trong lòng của hầu hết trọng yếu trưởng lão. Ba vị thái thượng chiếc tôn trưởng lão ở không trung, trừ hỏa liên vương liệt diễm. Hai vị còn lại đều không quan tâm một tộc nho nhỏ đưa ra nhiều người dự thi. Bọn hắn chỉ là muốn rước nhục mà thôi. Huống chi số danh của hỏa khôi lỗi tộc vang xa, những tộc khác đối phó với bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình. Ánh mắt hỏa linh vương đảo qua xác định nhân số thản nhiên nói tổng cộng có 52 người dự thi Tiến hành rút thăm phân tổ Lời nói của hắn chưa dứt thì ba thái thượng trưởng lão đồng thời cau mày Ánh mắt hướng tới cửa vào tầm 15 Một thân ảnh màu đỏ từ thông đạo lao ra tiến vào trong tầm 15 Hỏa ma vương hừ lạnh một tiếng rung động toàn trường Chỉ thấy thân ảnh cao lớn vượt qua 12 thước kia vương tay phải ra. Trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu vàng to hơn 10 thước. Vào giờ khắc này, tựa như toàn bộ bính hỏa nguyên tố ngưng tụ vào trong lòng bàn tay này. Cái tên xông vào kia không có cơ hội giải du đã bị hỏa ma vương nắm chặt lấy. Dừng lại ở giữa không trung. Bàn tay khổng lồ được ngưng tụ bằng năng lượng nên trong suốt, do đó vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia. Con ngươi cơ động co rút lại nữa, thân ảnh kia là một con hỏa kiêu lãnh chủ. Linh hồn dao động băng lãnh của hỏa ma vương vang lên một con hỏa kiêu nhỏ bé cũng dám quấy nhiễu đại điển. Bổn tọa cho ngươi một cơ hội, nói xem tại sao ngươi dám tùy tiện xông vào đây. Nghe những lời này, hỏa linh vương và hỏa liên vương đồng thời biểu môi khinh thường. Lấy tính cách của hỏa ma vương. Nếu người kia không phải là hỏa kiêu tộc. Một tộc phụ thuộc vào hỏa ma tộc chỉ sợ hỏa ma vương đã sớm bóp chết tươi rồi. Đâu còn cái gì gọi là cơ hội trình bày chứ. Hỏa ma thái thượng trưởng trưởng lão vĩ đại hãy làm chủ cho hỏa kiêu tộc chúng ta ta chết không có gì đáng tiếc nhưng sự tồn vong của hỏa kiêu tộc chỉ có thể dựa vào ngài hỏa kiêu lãnh chủ tuy hoảng sợ nhưng thấy mình đang ở trong tay của hỏa ma vương liền liều mạng khóc thét lên hỏa ma vương khẽ nhíu mày nói nói mau tính nhẫn nại của bổn tọa có hạn tộc của ngươi thế nào rồi hỏa kiêu lãnh chủ nói thưa ba vị thái thượng chi tôn trưởng lão ba tháng trước một vị lãnh chủ tộc ta nhận chức sứ giả trưởng lão mang lệnh bài tham gia khánh điển cho hỏa nha tộc ai biết lúc trở lại chỉ còn hai thủ hạ của hắn còn vị lãnh chủ kia đã bị giết chết rồi hỏa linh vương ở bên cạnh hừ một tiếng nói người nói hỏa nha tộc có thể giết chết hỏa kiêu lãnh chủ hỏa kiêu lãnh chủ nói tiếp nghe nói hỏa nha tộc cấu kết ngoại nhân hình như là nhân loại ở thế giới bên ngoài do đó mới có thể sát hại lãnh chủ của chúng ta nhận được tin tức này hỏa kiêu vương đại nhân xuất lĩnh 4.000 tộc nhân tinh nhuệ đi tới tầm thứ hai tìm hỏa nha tộc hỏi thăm tình huống nhưng ai biết họ đi chuyến này không thể trở về được nữa ta bị giữ lại tòa trấn tột nhưng khi ta phái ba người tới đó dò xét tình huống đều không ngoại lệ không có một ai có thể phản hồi nhất định họ nha tột đã phát sinh chuyện gì sợ rằng tinh nhuệ của tộc ta đã bị vây hãm xin ba vị thái thượng trưởng lão làm chủ cho chúng ta Hỏa ma vương vung tay lên. Hỏa kêu lãnh chủ kia được thả ra dương rộng đôi cánh bay lơ lưỡng trên không trung. Đồng thời hỏa ma vương giận dữ nhìn xuống những trưởng lão bên dưới. Thị lực cơ động tốt kinh người. Lại nhờ có linh hồn cường đại nên mơ hồ nhìn thấy hai mắt hỏa ma vương một đen một vàng. Ẩn giấu phía sau ngọn lửa ấy là vẻ lạnh lùng nhận vô tình. Hỏa Nha Vương đâu thanh âm hỏa ma vương lạnh băng làm các tộc trưởng không khỏi run rẩy trong lòng. Nếu như cơ động không lên tiếng, tuyệt đối không có người nào có khả năng xác nhận là hắn thao túng hỏa nha tộc. Nhưng hắn lại lựa chọn không im lặng. Là ta Vừa nói cơ động tiến lên một bước Nhìn thẳng hỏi ma vương trên không trung Không có nửa phần tránh né Hử ánh mắt hỏi ma vương vừa động Một đám cường giả thế giới địa tâm Chỉ cảm thấy hai đạo điện quang lạnh lẽo bắn ra Trực tiếp rơi vào trên người cơ động Linh hồn lực cường đại đánh xuống không chút kiên kỵ Cơ động thản nhiên đứng đó Linh hồn lực tiếp xúc trong thần hỏa thánh vương khải hỗ trợ hắn ẩn dấu thực lực rất tốt. Hỏa ma vương chỉ có thể nhìn thấy ma lực hơn 80 cấp mà thôi. Trừ phi song phương động thủ. Nếu không lấy tu vi linh hồn của cơ động che giấu linh hồn dò xét của cường giả thánh cấp là chuyện rất dễ dàng. Quả nhiên là mượn ngoại lực, hẳn là một nhân loại nhưng mà chỉ dựa vào một mình ngươi làm sao có thể dẫn hỏa nha tộc hủy diệt hỏa kiêu tộc ma lực ác bát cường đại kèm theo linh hồn ba động trong nháy mắt ép xuống cơ động cảm thấy không khí xung quanh thân thể động lại tất cả hỏa nguyên tố lập tức mất đi liên lạc áp lực cường đại giống như hắn đối mặt với địa long tổ hỏa liên vương không có ý ngăn cản Hiện tại hỏi Ma Vương cũng đã đại đến thánh cấp cao giai Nàng không muốn phát sinh xung đột nếu không cần thiết. Đúng là ta. Dựa theo quy củ của thánh giáo. Cho dù ta là loài người nhưng chỉ cần ta cầm lệnh bài là có quyền khánh điển. Đúng không hỏi Ma Vương Thái Thượng Trưởng Lão. Trừ hỏi Liên Vương ra. Tất cả cường giả thế giới địa tâm đều nhìn cơ động với ánh mắt hết sức quá dị Bọn họ đều biết hỏa ma vương tính tình thất thường Không ngờ cơ động lại cả gan trực tiếp khiêu khiết hắn Cường giả loài người này ngại đã sống quá lâu rồi sao hỏa ma vương cảm thấy cấp bậc ma lực của cơ động rất quá dị Trước kia cũng có loài người đi tới thế giới địa tâm nhưng ngàn năm qua chưa có người nào có thể đặt chân tới nơi này hơn nữa tên nhân loại này làm cho hắn có cảm giác nhìn không thấu nói tại sao ngươi hãm hại họa kiêu tột thanh âm hỏi ma vương vang lên tràn đầy uy nghiêm cơ động thản nhiên nói ta không hại bất cứ ai cả đây là họa kiêu tột tự rước họa vào thân người xưa có câu tự gây nghiệt không thể sống nói vậy thì chắc ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão đều hiểu mỗi lần thánh giáo cử hành khánh điển cường đại chủng tộc luôn tìm đến chủng tộc yếu hơn cướp đoạt lệnh bài họa kêu lãnh chủ kia đến họa nha tộc chính là vì chuyện đó nhưng họa nha tộc không chấp nhận kết quả như vậy cho nên họa kêu lãnh chủ dùng lực cưỡng bức Khi đó họ nha tộc đã thuần phục ta. Dĩ nhiên ta phải xuất thủ vì hỏa nha tộc. Đánh chết chúng nó. Sau đó hỏa kiêu vương không xem xét tình hình đã dẫn hơn ngàn tinh nhuệ trong tộc đến tiêu diệt Hỏa nha tộc. Chẳng lẽ chúng ta bó tay chịu chết sao? Chẳng phải liệt diễm thánh giáo quy định chủng tộc cường đại không được khi dễ chủng tộc nhỏ yếu sao? Người ta muốn diệt chúng ta, chúng ta chỉ phòng vệ mà thôi, việc này sai chỗ nào. Hơn nữa, chưa nói nếu chúng ta không giết bọn hắn, người chết chính là chúng ta, bất đắc dĩ chúng ta mới động sát thủ. Rinh Phì Ních 28 0201-2014-1207B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 540 trận chiến đầu tiên lôi đế. Nguồn ban lôn uy. Com. Văn bản lợm quá, chắc chắn có sạn. Mọi người thứ lỗi. Tò, tò. Những lời nói của cơ động có thể nói không chê vào đâu được. Thế giới địa tâm là nơi cá lớn nuốt cá bé. Ngay cả những tộc vị trưởng cũng lộ vẻ khinh thường hỏa kiêu tộc. Đường đường một họa kiêu tộc xếp hạng thứ 18 ở thế giới địa tâm phái toàn bộ tinh nhụy đi tiêu diệt một tiểu tộc vô danh ở tầm hai thế giới địa tâm. Vậy mà toàn quân bị diệt. Sao lại có chuyện mất mặt như vậy? Nếu họa kiêu vương còn sống, nhất định sẽ mang vẻ mặt tràn đầy sự khó tin và tức tối thế nhưng bọn họ rất tò mò đối với kẻ được hỏa ma vương gọi là loài người này chỉ với một mình hắn chẳng lẽ có thể chiến thắng tất cả tinh nhuệ của hỏa kiêu tột trong lòng một vài cường giả nơi này đã sớm bỏ qua hỏa nha cột rồi toàn bộ thế giới địa tâm đối với loài người này tràn ngập sắc thái thần bí Gã nhân loại tên cơ động làm cho các cường giả thế giới địa tâm cảm thấy mới lạ Nhất thời ánh mắt quét qua người hắn tăng lên rất nhiều Hỏa ma vương lạnh lùng nhìn sang cơ động Gật đầu nói tốt Ta đây cũng muốn xem thử ngươi có bao nhiêu năng lực Làm sao có thể diệt được hỏa kiêu tột Vừa nói xong bàn tay to của hắn đã giơ lên vồ tới cơ động Đúng lúc này thì hỏa liên vương khiêu liệt diễm đột nhiên mở miệng nói khoan đã. Hỏa ma vương quay đầu nhìn về hỏa liên vương, mặc dù hai tột không ưu gì nhau nhưng vẫn chưa chính thức trở mặt nhau. Song phương đều là thái thượng chiếc tôn trưởng lão, điểm mặt mũi này vẫn phải cấp cho đối phương. Hỏa liên vương thản nhiên nói hỏa ma vương, hôm nay là ngày gì? Vì chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến Khánh Điển sao? Chuyện này hãy để Khánh Điển chấm dứt xử lý cũng cô muộn. Bất luận ai đúng ai sai. Việc lãnh chủ họa kiêu tộc tùy tiện cắt đứt Khánh Điển. Nên làm thế nào chắc không cần ta nói chứ. Mọi người đều biết. Lời cơ động nói tất nhiên là thật. Lấy cách làm của họa kiêu tộc. Việc chủ động diệt Hỏa Nha tộc chắc chắn có. Vì vậy nên việc này cũng không cần điều tra nữa. Hỏa Ma Vương dần dần chuyển ánh mắt lên người Hỏa Kiêu lãnh chủ. Nhất thời toàn thân Hỏa Kiêu lãnh chủ run rẩy kịch liệt. Hoảng sợ nói Hỏa Ma Vương đại nhân, Hỏa Kiêu tộc sung ta trước giờ luôn theo ngày Ngày một một Hỏa Ma Vương hừ lạnh một tiếng dưới trướng của ta không có phế vật, ngay cả hỏa nha tộc cũng không đối phó được thì hỏa kêu tộc ngươi có tư cách gì theo ta? Hỏa kiêu tộc lãnh chủ ý thức được lời nói thì đã muộn rồi. Hỏa Ma Vương căn bản không có nửa điểm thương hại bọn họ, quyền đầu khổng lồ kia xuất hiện lần nữa. Hỏa kiêu tộc lãnh chủ có cấp bậc tương đương ma thú thập giai hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Sau một chiêu đã bị mơ dương sông hỏa dung hợp luyện hóa. Thấy một màn như vậy cơ động cũng phải giật mình một cái. Bàn về việc thao túng mơ dương sông hỏa dung hợp bản thân mình còn không bằng hỏa ma vương. Hơn nữa. Hắn còn mơ hồ cảm giác được ở thời điểm hỏa ma vương phát động công kiếp. Chỉ riêng cổ khí tức uy ác đã làm cho hỏa kiêu tột lãnh chủ không cách nào sinh ra ý niệm phản kháng. Mặc dù bên ngoài nhìn không ra điều gì, nhưng hắn đã cảm nhận được vài phần khí tức của tinh thần ma vực vô hình. Hỏa ma vương muốn lập uy bên đã bộc lộ ra thực lực cường đại của mình. Giống như bóp chết một con kiến Hỏa ma vương không có nửa điểm cảm xúc Lạnh lùng nói rút thăm Hỏa linh vương nói tổng cộng Có năm hai người tham gia chọn lựa. Sau đó Ta sẽ thả ra năm hai đoàn hỏa năng lượng Gồm hai màu vàng và đen Đối ứng với nhau Các ngươi chọn một đoàn hỏa năng lượng cho riêng mình Sau đó dựa trên ống ký sẽ biết đối thủ của mình Không nên mong chờ vào vận khí Mỗi một lần rút thăm kế tiếp đều có cách thức khác nhau Tiếng nói vừa dứt Hỏa linh vương vung tay lên Một mảnh ma lực giống như ánh sao bay múa trong hư không Nháy mắt đã bao phủ cả bầu trời Từng điểm tinh quang bay cách mặt đất trăm mét Bao gồm cả ba người cơ động bên trong Những cường giả thế giới địa tâm có thể thấy rõ Chính là năm hai tia sáng Màu vàng kim và màu đen Bắt đầu Hỏa linh vương thanh âm trống rỗng vang lên Trong nháy mắt Năm hai đạo nhân ảnh đồng thời bay lên Hướng quang mang trong không trung chột tới Ai cũng không hề nghĩ đối mặt đối thủ giống như hỏa ma tộc, hỏa linh tộc và các tộc khác đều có đồng tộc. Dưới tình huống như vậy, muốn không cùng đồng tộc đụng nhau, vậy thì bọn họ nhất định phải tranh đoạt quan cầu cùng màu. Điểm này cơ động lại càng rõ ràng hơn. Linh hồn lực trong nháy mắt bộc phát. Triển khai di chuyển nhanh chóng trong phạm vi nhỏ. Nắm bắt toàn bộ quỷ tích của các tuyển thủ xung quanh Đặc biệt là A-Kim và Phước Thụy Trong những người bay lên có hai người là nhanh nhất Chính là cơ động cùng A-Kim Nguyên nhân rất đơn giản Vì những sinh vật địa tâm bay lên bằng vào việc phát động ma lực của bản thân Cho dù tốc độ phát động ma lực nhanh như thế nào cũng không thể nhanh bằng phát động lực lượng thân thể. Sau khi A Kim thức tỉnh tổ Long huyết mạch, cường độ thân thể của nàng đã đột phá đến thánh cấp. Địa Long tổ trợ giúp nữ nhi đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Vì vậy, ngay tại lúc hỏa linh vương hét lên. Cơ động và A-Kim phát lực vào hai chân lưu lại trên mặt đất bốn dấu chân thật sâu. Thân thể hai người đã xông thẳng lên trời cao. A-Kim tự hồ có ý ganh đuôi với cơ động. Thân thể đang trong không trung. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng chuyển ngặt một cái. Thân thể mềm mại đột nhiên bay vút lên. Ma lực thúc giục toàn diện gia tăng tốc độ lần nữa. Trong phút chút đã vượt lên phía trước cơ động một khoảng xa. Cơ động mỉm cười, thân thể đồng dạng gấp lại rồi bốn tới nhanh chóng vượt lên song song với A-Kim. Giờ phút này, những người khác vừa mới triển khai tốc độ, rơi ở phía sau bọn họ một đoạn không ngắn. Ngay tại lúc cơ động cùng A-Kim bay vút lên, ánh mắt ba đại thái thượng chí tôn không khỏi ngưng trọng. Từ các phương hướng khác. Cũng có mấy tên địa tâm cường giả có tốc độ đặc biệt nhanh. Viết như hỏa ma thân cao chừng 10 thước. Đại biểu duy nhất của hỏa liên tộc Hồng Liên. Tốc độ cũng nhanh vô cùng. Nhưng vẫn là chậm hơn cơ động cùng A Kim nửa phần. Hỏa ma thấy mình không thể vọt lên vị trí thứ nhất. Không khỏi tức giận gầm lên một tiếng. Song trưởng đồng thời phóng ra hai luồng lửa bay thẳng đến chỗ hai đoàn quang mang kia. Hẳn là muốn đánh nát hai đoàn năng lượng ấy. Hắn rất có lòng tin đối với tốc độ của mình. Chỉ cần tranh thủ thêm một chút thời gian. Người đầu tiên bắt được quang mang chắc chắn là hắn. Hơn nữa, chỉ cần nó thành công thì toàn bộ tộc nhân cũng coi như xong. Đang lúc này cơ động trên bầu trời đã cho ra phản ứng kịp thời. trong lúc hỏa ma phát động công kích, hai tay hắn cùng vung ra chộp vào khoảng không. đồng thời a kim ở bên cạnh hắn đột nhiên dừng lại trên không trung một chút. chân phải nhanh như tia chớp đá vào góc chân hắn giúp cho tốc độ hắn gia tăng lần nữa. ba đoàn quang mang màu vàng nhanh chóng bay tới gần. Cơ động đang ở trên không trung thừa dịp hỏi ma công kích chưa đánh trúng quan đoàn Ba đoàn quan mang đã bị hắn thu vào trong tay Sau đó thân thể rơi xuống đất rất nhanh Rồi kín đáo đưa cho A Kim một đoàn kim quan Không phải những người khác không tính toán cướp đoạt Nhưng họ không phải kẻ ngu Mắt thấy tốc độ cơ động và A Kim nhanh như vậy Hai người lại ở chung một chỗ. Cho dù có xuất thủ cũng chưa chắc thành công, hơn nửa quan đoàn còn nhiều mà. Mắt thấy cơ động và a kim tiếp đất, Phất Thủy cười cười bước lên đón công khai nhận từ tay cơ động một đoàn kim quan. Tại thời điểm hỏa linh vương hạ lệnh bắt đầu, Phất Thủy cũng bay lên nhưng chỉ là tạo dáng mà thôi. Hắn không có được thân pháp phi hành như cơ động cùng a kim Độ cao trăm mét không thể làm khó hắn. Nhưng có cơ động ở đây hắn cần gì phải lãng phí ma lực. quan đoàn trên không trung đã bị Oanh Kiếp bay tán loạn. Hỏa ma hung mảnh và đại biểu hỏa liên tộc Hồng Liên cho ra phản ứng rất nhanh. Một lúc sau... Đoàn kim quang trên bầu trời cơ hồ đã bị quét sạc. Bọn họ cũng lựa chọn quan đoàn cùng màu với hai người cơ động. Màu vàng tổng cộng có 26 đoàn. Cơ động bằng vào diệt thần dẫn cầm 3 đoàn. Hồng liên một đoàn. Hỏa ma cầm 10 đoàn. Hỏa linh tộc cầm 3 đoàn. Nói cách khác. Còn có 9 cường giả không va chạm với nhau ở vòng 1 Do trước quá trình tranh đoạt rút thăm Cơ động đã nói chính mình đánh chết hỏa kiêu vương Phần lớn cường giả địa tâm đều thu hồi ánh mắt coi thường với hắn huống chi, lúc này còn có ba đại cường tộc nắm giữ kim quang Vì sao bọn họ lại nguyện ý gặp nhau ở vòng 1 cho dù không lấy được vị trí giáo chủ nhưng kiên trì ở trong khánh điển mấy vòng cũng đủ để họ giễu võ dương oai ở thế giới địa tâm rồi huống chi những cường giả địa tâm này toàn là hạng người mắt cao hơn đầu ba đại thái thượng chí không tham dự bọn họ tự hỏi cũng đủ sức liều mạng đánh một trận với bất kỳ tuyển thủ nào Cuộc tranh đoạt chính đoàn kim mang còn lại đang vào giai đoạn gây cấn. Đã có người động thủ. Không chỉ đơn giản là so tốc độ. Nghi thức rút thăm diễn ra được khoảng 10 tức thời gian. Mỗi người trong tay đều có một quan đoàn. Ở thời điểm bắt được quan đoàn cơ động sinh ra mấy phần ý kiến nể hỏa linh vương. Hai quan đoàn trong nháy mắt thả ra. Lúc vào tay. Dung linh hồn cảm ứng phát hiện trong đó bao hàm vài ký tự Rất hiển nhiên, thông qua mấy ký tự này sẽ xác định được đối thủ vòng 1 Tạo ra quan đoàn có thể bảo tồn linh hồn Đây đã là phạm trù của linh hồn lạc ấm Cơ động tự hỏi trong nháy mắt không thể nào làm được như hỏa linh vương Hai người hạ xuống đất, có người căm tức, có người buồn bực Cũng có người cảm thấy may mắn Nhưng bất luận thế nào, họ đều tìm được đối thủ của mình ở vòng 1. Số 1. Xuất chiến Thanh âm hỏa linh vương vang lên giữa không trung. Bởi vì trong thế giới địa tâm hắn là kẻ sinh tồn lâu nhất. Từ tôn trọng tuổi tác. Hỏa ma vương và hỏa liên vương cùng nhau đề cử nó chủ trì đại điển tuyển chọn này. Người bắt được kim quan đoàn số 1 và hắc quan đoàn số 1 cùng nhau đi ra Kẻ bắt được hắc quan đoàn cũng không phải hình người Một thân thể khổng lồ không ngờ lại là vương giả địa ngục khuyển nhất tột Lúc trước không lấy được kim quan đoàn Không phải vì nó thực lực không đủ Mà là do nó cô an hiểu phi hành, Chỉ có thể dựa vào ma lực tự thân phi hàn Nhưng đừng nghĩ vì vậy mà thực lực nói yếu, địa ngục khuyển nhất tột được là chủng loài cực kỳ hung hãn trong thế giới địa tâm. Trên mặt đất bọn chúng có thực lực cường hãn. Tột địa ngục khuyển xếp hạng ở thế giới địa tâm cao hơn nhiều so với hỏa kiêu tột. Đứng hàng thứ 10 Có thể lọc vào hàng ngũ này cho thấy thực lực bọn họ mạnh mẽ thế nào? Trước mắt lại là vương giả tam đầu địa ngục khuyển trong tộc tu vi lại càng cao hiếm thấy Trong nhóm trưởng lão có thể đứng hàng 7-8. Người bắt được kim quan đoàn số 1 cũng đi ra chính là lôi đế Phất Thụy. Địa ngục tam đầu khuyển cao chín thước. Thân dài hơn 12 thước. Ba cái đầu nanh ác nhìn chăm chú vào Phất Thụy. Trong miệng là hàm răng trắng nhẫn lón hàng quanh lạnh người. Khí thế mạng mẽ vô song sinh ra áp bách cường đại đối với Phất Thụy. Sư huynh cẩn thận, thực lực địa ngục tam đầu khuyển không hề tầm thường tương đương với ma thú thập giai đỉnh phong. Có thể cùng đồ đằng thần thú tranh phong. Một khi thấy không ẩn lập tức rút lui. Thanh âm nhắc nhở của cơ động vang lên trong đầu Phát Thụy. Hắn cũng có chút buồn bực, mình bắt được ký tự không thể bảo là xấu, nhưng ai biết được Phức Thụy lại gặp phải cường địch. Trong nhóm cường giả địa tâm chiếm được hát quan đoàn, địa ngục tam đầu khuyển tuyệt đối nằm trong ba người mạnh nhất. Phức Thụy không để ý lời cơ động, bên ngoài thân thể từ từ hiện ra một cái áo giáp màu lam sáng chói. Hỏa linh vương ở trên không trung quát lên cuộc so tài thứ nhất bắt đầu. Sau tiếng ra lệnh, địa ngục tam đầu khuyển y như nổi điên cắm đầu lao về phía trước. Đừng xem thường tốc độ nó phi hành không nhanh, nhưng tốc độ di chuyển ở trên mặt đất còn nhanh hơn gió. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ trong nháy mắt bày ra toàn diện, thân thể khổng lồ như một đám mây đen ập xuống đỉnh đầu phất thuội. Phất Thụy hừ lạnh một tiếng Không lùi mà lại tiến tới Mặc dù thân thể hắn nhỏ hơn địa ngục tam đầu khuyển rất nhiều Nhưng hắn vẫn không có nửa phần sợ hãi Chân phải dẫm xuống lấy đà phóng người lên nghênh đoán địa ngục tam đầu khuyển Ánh sáng màu lam hiện ra trong mắt Phất Thụy Sau đó nhanh chóng lan tràn toàn bộ chiến trường Thân thể Phất thủy bay lên không trung kèm theo một trận thanh âm trầm muộn. Xung quanh thân thể hắn đã bị ngọn lửa màu lam bao phủ. Đây chính là ma vực của địa ngục tâm đầu khuyển, vô tận địa ngục hỏa. Bên trong thế giới địa tâm, đại đa số sinh vật tương tự như ma thú ở thế giới loài người. Rất ít chủng loài có được ma vực. Đáng tiếc là phức thủy vận khí không tốt. Đụng phải địa ngục tam đầu khuyển lại là một trong những cường giả địa tâm có được ma vực. Rin Phi 28 0201-2014-1210B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 541 làm thịt chó ba đầu. Nguồn ban lôn uy Com Địa ngục hỏa không giống dương hỏa hay âm hỏa. Nó không sát thương thể lực nhiều nhưng lại đốt cháy linh hồn. Hơn nữa không thể phòng ngự được nó. Sau một thời gian chiến đấu trong phạm vi địa ngục hỏa thì linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn không ngừng. Do đó lực chiến đấu càng kéo dài thì càng giảm xuống. Có một điểm xấu nữa là thương tổn là vĩnh cửu. Đây chính là một loại âm độc kinh khủng của ma vực. Mặc dù tới thế giới địa tâm cũng đã mấy tháng rồi. Các thiên can thánh đồ cũng hiểu rõ sinh vật địa tâm nhưng thực sự vẫn không sâu. Lần này bị địa ngục hỏa theo quá sát, phất thủy ý thức được có điều không ổn. Địa ngục tam đầu khuyển mới đó đã bổ nhào tới, có thể thấy là nó muốn một kiếp giết chết để tiết kiệm thể lực. Cơ động và A-kim thể hiện ra tốc độ làm đa số cường giả địa tâm hơi kiên kỵ, Nhưng Phất Thủy thì không có biểu hiện gì. Những cường giả này dùng phương pháp của thế giới địa tâm để cân nhắc thực lực của nhóm cơ động. Vì vậy bọn họ chỉ e ngại những người để lộ ra thực lực mà thôi. Nhưng Phất Thủy cũng là nhân loại Mặc dù tu vi của hắn hơi kém hơn cơ động và A-kim nhưng không xê xích bao nhiêu. Phất Thủy giơ tay phải lên, lôi ngục thần phủ xuất hiện từ hư không. Ngay lúc đó, lôi điện xanh tím chói mắt chợt bột phát đánh bay một ít phụ thể địa ngục hỏa. Cùng lúc đó, Phất Thủy nổi giận gầm lên một tiếng nữa. Dương lôi ngưng tụ pháp trận đã hiện ra sau lưng hắn. Trong nháy mắt ánh sáng màu xanh tím tỏa ra, một con rồng lôi điện ngưng tụ thành hình chở hắn né tránh cú vồ của địa ngục tam đầu khuyển. Phải biết rằng trong phạm vi của địa ngục hỏa thì địa ngục tam đầu khuyển có thể tùy thời khóa đối tượng. Nó cũng đã sử dụng kỹ năng thiên phú chuẩn bị từ trước nhưng không ngờ phất thủy có thể tránh thoát được. Khi thân thể khổng lồ của nó rơi xuống đất liền bị trì trệ một chút. Nâng lôi ngục thần phủ lên cao hơn đầu. Thân thể phất thủy tự như to ra thêm vài phần. Lôi điện lực kinh khủng từ con lôi long đã bạo phát toàn diện. Không chỉ ma lực của hắn mà ngay cả trong dương miệng cũng toàn lực phóng thiết ra. Khi hai bên tiếp xúc. Phất Thụy đã phát hiện thực lực của mình và địa ngục tam đầu khuyển có cách biệt. Không chỉ là chênh lệch về ma lực mà còn có thể cảm giác được ba cái đầu của nó có thể mang đến uy hiếp chiếm mạng cho hắn. Muốn chiến thắng nó thì cũng chỉ có thể đánh bất ngờ làm nó trở tay không kịp mà thôi. Địa ngục tam đầu khuyển kinh thị phất thủy nên khi hắn tụ tập cực hạng dương lôi thì nó tiếp tục bổ nhào tới mà không lựa chọn bột phát ma lực. Trong trận đấu này, hắn đã để lộ chỗ huyền bí của lôi ngục thần phủ. Riêng về tiêu hao ma lực thì hắn đã không chịu nổi rồi. Dù sao thì ở thế giới địa tâm, hắn không thể tự khôi phục ma lực cho nên hắn lựa chọn bột phát trong một kiếp ngay lúc trận chiến mới bắt đầu không giữ lại chút nào lôi ngục thần phụ ở trên đỉnh đầu phất thủy hóa thành màu tím trong suốt tất cả những tia sáng lôi điện lại ẩn đi nhưng khí tức của nó vẫn còn tồn tại thân thể bành trướng của phất thủy đã biến thành màu tím sẫm Cùng lúc đó thân thể khổng lồ của địa ngục tam đầu khuyển cũng bị lôi điện bao bọc như lạc trong rừng rậm. Đó chính là ma vực của Phất Thụy, thiên lôi kiếp ngục giới. Người có ma vực, chẳng lẽ ta không có sao? Địa ngục tam đầu khuyển bổ nhào về trước nhưng không trúng, lúc vừa định quay thân thì phát hiện mình bị tên dại một trận. Loại tê liệt này không làm thương tổn được nó nhưng lại trì trệ phản ứng và hành động Thiên lôi kiếp ngục giới có thể kéo dài 5 giây Tu vi của địa ngục tam đầu khuyển tuy mạnh nhưng thân thể của nó cũng khổng lồ Do vậy nó phải hướng càng nhiều tia sét. Vì thế nó xoay người trong tình trạng trì trệ đó cũng mất 3 giây Với thời gian này cũng đủ cho phức thụy rồi Lôi ngục thần phủ cũng không thay đổi kích thước nhiều lắm. Chỉ có khoảng bốn thước mà thôi nhưng lại làm thân thể phất thụy phải công lại trước không trung. Hai tay hắn nó trong nháy mắt hình thành thế nhân phủ hợp nhất mà bổ xuống. Ngay cả ba vị thái thượng chiếc tôn trưởng lão cũng phải giật mình. Bọn họ dĩ nhiên nhìn ra phất thụy không phải mà ma sư hỏa thuộc tính. Cũng cảm nhận được ma lực ba động trên người Phất Thụy không cường đại lắm. Trình độ ma lực của Phất Thụy còn kém hơn so với bất kỳ thành viên nào của Hỏa liên tộc. Vì vậy lúc hắn bị bao phủ bởi địa ngục hỏa diễm thì bọn họ đã thấy hắn thất bại rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến lúc lôi ngục thần phủ được xuất ra. Địa ngục hỏa lại bị đẩy ra trong thời gian ngắn không thể tiếp xúc với hắn Do đó hắn có thể nhanh chóng tránh thoát khỏi khóa của địa ngục hỏa Mà né được đòn của địa ngục tam đầu khuyển rồi tranh thủ thời gian đây Mà bây giờ thực lực của Phước Thụy bột phát đâu phải là ma sư tám quan có thể sánh bằng được Cực hạn dương lôi ở cùng cấp đã không kém hơn người mạnh nhất Hơn nữa lại có lôi ngục thần phụ trợ giúp làm ma lực của Phất Thủy tăng lên một đẳng cấp khác. Lôi ngục thần phụ chính là được tạo thành trong vạn lôi kiếp ngục giới trong thời gian rất dài mới tạo tê. Hơn Nương A Hơn Trong nó ẩn chứa sức mạnh lôi điện mà Phất Thủy chưa thể vận dụng hoàn toàn được. Một đặc tính của lôi ngục thần phụ chính là phá ma, phá vỡ tất cả mọi ngăn trở ma lực. Mà lúc này Phất thủy sử dụng tồn trữ pháp trận ở dương miệng phóng thiết ra miễn cưỡng nâng ma lực của mình lên đẳng cấp cử quan. Phối hợp với lôi ngục thần phụ bột phát và bí kỷ của bản thân hắn. Sức mạnh này cũng có thể làm ba vị thái thượng chiếc tôn trưởng lão động dung. Trên lệch này khó mà tưởng tượng. Lúc này hỏa liên vương đột nhiên nghĩ đến lòng tin của liệt diễm đối với cơ động. Người nhân loại này không thể dùng tiêu chuẩn của sinh vật địa tâm để đánh giá. Lực lượng của bọn họ tuy không cường đại nhưng tiềm lực thì khó có thể lường được. Thời điểm địa ngục tam đầu khuyển xoay người thì một luồng ánh sáng tím u tỉnh phóng tới. Thân thể của nó quá khổng lồ nên căn bản là không thể tránh né được. Giây phút ấy nó có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang bị uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, nó lựa chọn bùng nổ toàn lực. Đầu ở giữa há mồm phun ra một hỏa cầu màu lam đen giống địa ngục u hỏa. Đây chính là một kỹ năng thiên phú của nó, địa ngục hàng lâm đạn. Nó có ba đầu nên cũng có ba kỹ năng thiên phú. Lấy tu vi của nó thì mỗi thiên phú có thể sánh ngang với siêu tất sát kỹ. Do đó nó nghĩ cho dù Phất Thụy có khả năng công kích uy hiếp đến tính mạng nó nhưng chỉ cần nó sử dụng kỹ năng này thì có thể tranh thủ thời gian cho nó ra tay. Như vậy thì không cần sợ đối phương nữa rồi. Đáng tiếc là địa ngục tam đầu khuyển không hiểu về Phất Thụy cũng giống như Phất Thụy không hiểu về nó. Địa ngục tam đầu khuyển dùng 3 giây để xoay người lại nhưng nó vẫn phải chịu oanh kiếp của thiên lôi kiếp ngục giới trong hai giây nữa. Lúc này thân thể nó vẫn bị ảnh hưởng nhất định. Tuy địa ngục hàng lâm đạn đã bắn ra rồi nhưng thân thể của nó vẫn bị tê dại trong vòng 2 giây nữa mới có thể hoạt động bình thường. Phúc thủy và cơ động đã ở cùng trong thời gian bao lâu đây? Cơ động an hiểu tính toán nên vị sư huynh này cũng có thể học hỏi vận dụng được một tí rồi. Khi thấy địa ngục tam đầu khuyển bắn ra địa ngục hàng lâm đạn thì phất Thủy không khỏi toát ra một tia mỉm cười đắc ý. Chó ba đầu, ngươi thu rồi. Đừng nói là ngươi, ngay cả sư đệ của ta cũng chưa từng thấy ta thi triển kỹ năng này. Cái này là kỹ năng thể hiện sáu chữ đó là được ăn cả, ngã về không, không thành công cũng thành nhân. Đối mặt với địa ngục hàng lâm đạn... Lôi ngục thần phủ trong suốt như thủy tinh màu tím lóm lên một tia sáng yêu dị. Một màn hữu dị xuất hiện. Không ai có thể nghĩ đến tình huống như thế. Không biết từ lúc nào mà trước lôi ngục thần phủ xuất hiện một đồ án hình tròn. Tuy không thể nhìn thấy hoa văn khắc trên đó nhưng lại làm người ta có cảm giác cực kỳ âm u. Nếu như địa ngục hàng lâm đạn bị lôi ngục thần phủ chém ra thì địa ngục tam đầu khuyển cũng sẽ không giật mình Nhưng sự thật thì địa ngục hàng lâm đạn tự dương biến mất như vậy nó làm sao không giật mình đây huống chi lúc này bản thân nó đang thừa nhận công kiếp của thiên lôi kiếp ngục giới nên không có sức lực phản ứng Ngay lúc thiên lôi kiếp ngục giới biến mất thì lôi ngục thần phủ cũng bổ lên đầu của nó. Đùng thân thể địa ngục tam đầu khuyển chấn động mãnh liệt. Sau một khắc thì tất cả cường giả địa tâm đều thấy màu tím trên người Phất Thụy và lôi ngục thần phủ đều biến mất. Ngay lúc đó thì một tiếng nổ vang ở trên đầu địa ngục tam đầu khuyển vang lên. Một quan đoàn kỳ dị xuất hiện như muốn hấp thụ thân thể của địa ngục tam đầu khuyển. Cả quan đoàn chỉ có đường kính ba thước. Bên ngoài có điện quan màu xanh tím ba động còn bên trong thì chỉ có màu đen thuần túy. Thân thể phất thủy từ phía trên địa ngục tam đầu khuyển lóm lên biến mất. Trong nháy mắt sau đó hắn xuất hiện phía sau địa ngục tam đầu khuyển. Lên ken một tiếng, lôi ngục thần phủ được chống trên mặt đất mới có thể miễn cưỡng đỡ thân thể thoát lực. Từ việc thấy ngực phất thủy không ngừng phập phồng là có thể thấy hắn đang thở dốc kịch liệt. Cộng thêm phải dùng lôi ngục thần phụ chống đỡ thân thể chứng tỏ hắn tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần địa ngục tam đầu khuyển có thể đánh ra một đòn nữa thì người bại vong chính là hắn. Quan đoàn kia cực kỳ hữu dị, nó kéo dài 5 giây rồi mới nhạt dần đi. Mà trong 5 giây này thì địa ngục tam đầu khuyển không thể động đậy. Lúc thân thể địa ngục tam đầu khuyển lộ ra một lần nữa thì hỏa ma vương đang đứng trên không trung nhếch lên nụ cười lạnh. Tuy đầu giữa của địa ngục tam đầu khuyển đã hoàn toàn biến mất nhưng vẫn còn hai cái đầu nguyên vẹn. Muốn chém chết địa ngục tam đầu khuyển thì phải chém đứt cả ba đầu của nó. Vì vậy hắn nhận định Phất Thụy sẽ chết không thể nghi ngờ. Lúc trước thời điểm Phất Thụy chém xuống đầu của con chó ba đầu thì hắn đã có suy nghĩ như vậy. Địa ngục tam đầu khuyển cũng là chó. Cũng có chung đặc tính là đầu đồng thiết cốt đậu hũ eo đầu đồng xương sắc eo mềm như đậu hũ. Chỗ yếu hại của nó chính là eo Còn chỗ cứng nhất lại là đầu Tuy vậy nó vẫn có nhược điểm chính là cổ Như vậy phải nghĩ ra biện pháp chém cùng lúc ba đầu của nó Như vậy mới có thể giết nó một cách triệt để nhất Mà địa ngục tam đầu khuyển mất đi một đầu Thì tu vi giảm xuống một chút nhưng lại càng cuồng bạo hơn Không chỉ hỏa ma vương nghĩ như vậy Hầu như toàn bộ cường giả của địa tâm cũng có cùng suy nghĩ như thế. Cho dù hỏa liên vương liệt diễm cũng giống như vậy, ngay cả cơ động và A-kim cũng lâm vào trầm mặc. Một khi địa ngục tam đầu khuyển có thể công kiếp về Phất Thụy một lần nữa. Dù lựa chọn không tham gia tiếp cũng phải cố sư huynh an toàn trở lui. Trong đám cường giả ở đây thì chỉ có hỏa linh vương là suy nghĩ khác. Linh quan trong mắt hắn lóm lên, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy trong mắt hắn hiện lên hai chữ khiếp sợ. Nụ cười nơi khóng miệng của hỏa ma vương đã ngưng lại vì hắn thấy rõ ràng mắt ở hai đầu khác của địa ngục tam đầu khuyển biến thành màu xám cho không có chút sinh cơ. Thân thể chính thước khổng lồ cũng tự nhiên chia thành hai nửa mà đổ xuống. Không sai! Địa ngục tam đầu khuyển mất một đầu thì không chết nhưng thân thể bị chém thành hay nữa thì sao đây? Nó còn có thể sống sót sao? Rung động, đó là cảm giác duy nhất hiện trên tất cả các khuôn mặt của cường giả địa tâm. Ánh mắt nhìn Phất Thụy cũng thay đổi. Trưởng lão trọng yếu xếp thứ 36 cũng bị Phất Thụy đánh một kiếp chết ngay tại chỗ. Điều này ai dám tin tưởng đây? Phất Thủy cũng đã bình phục lại. Một cổ quan mang lam tím từ trong lôi ngục thần phủ chảy ngược vào thân thể làm hắn phục hồi một chút ma lực. Rin Phi 28 0201-2014-1211b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 542 lôi ngục diệt ma phá cùng với thôn phệ pháp trận. Nguồn bang lôn Y. Com. Chiến đấu đã kết thúc nhưng Phất thủy vẫn chưa rời đi mà hắn lại xoay người đi tới trước thi thể của địa ngục tam đầu khuyển. Đầu tiên hắn nhặt viên tinh hạt bị rơi ra khi cái đầu đầu tiên bị chém nát. Sau đó hắn dùng lôi ngục thần phụ chém vỡ hai cái đầu còn lại của địa ngục tam đầu khuyển vốn đã mất đi ma lực bảo vệ lấy ra thêm hai viên tinh hạt nữa sau khi đem toàn bộ ba viên tinh hạt cỡ chừng nắm tay tỏa ra quang mang màu xanh thẫm bỏ vào trong túi hắn mới thản nhiên xoay người đi về phía cơ động và a kim Đám cường giả địa tâm nhìn cảnh đó đều phải trợn mắt há mồm Trong cuộc tỉ thí mà đánh chết đối thủ thì cũng không thể nói được gì Nhưng việc hắn hung hãn phá hoại thi thể lấy tinh hạt như thế Đối với địa ngục khuyển tục có thể nói là sự vũ nhục to lớn Song phương chắc chắn đã kết một mối thâm cường đại hận không chết không thôi rồi Phải biết rằng Cùng với địa ngục khuyển vương địa ngục tam đầu khuyển tới tham gia khánh điển lần này còn có sáu con địa ngục sông đầu khuyển. Mặc dù bọn chúng không có ghi danh tham gia cuộc thi tuyển chọn. Nhưng lúc này trong ánh mắt bọn chúng nhìn Phất Thụy lộ ra quan mang tức giận đến độ như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc vậy. Đối với những điều đó, Phất Thụy giống như không nhìn thấy gì Lặng lặng đứng ở bên cạnh cơ động Cơ động lại hướng về phía sư Huynh dơ ngón tay cái tán thưởng Còn a, a. Kim cũng ngật đầu với Phước Thụy Đây quả thực là một trận lấy yếu thắng mạnh điển hình Cho dù Phước Thụy có lôi ngục thần phủ Nhưng tổng thực lực của hắn cũng không thể bằng địa ngục tam đầu khuyển được Trong tình huống như vậy Hắn vẫn có thể giành được thắng lợi Đó không đơn giản chỉ có thực lực thôi Mà còn có sự tính toán Kinh nghiệm Một phát Thiếu một thứ thì không thể được Sư Huynh có thể nói cho ta biết Kỹ năng lúc nãy Huynh sử dụng tên là gì không? Cơ động thấp giọng hỏi Phất thủy khẽ mỉm cười Đáp Tất nhiên là được rồi Cái kỹ năng đó là ta mới lĩnh ngộ được sau khi đột phá bát quan. Bởi vì lực phá hoại của nó quá mạnh, lại là sát chiêu được ăn cả ngã về không nên ta chưa dám thi triển. Hôm nay đúng lúc dùng con chó ba đầu này thử chiêu, tên gọi của nó lôi ngục diệt ma phá. Lực công kiếp ở chính giữa cũng chính là quan mang màu đen mà các ngươi nhìn thấy. Có uy lực đủ sức sánh ngang với lôi đình bổ xuống từ lôi kiếp ngục giới. Nếu như không nhờ ma lực của lôi ngục thần phủ và tồn trữ pháp trận ta cũng không thể nào thi triển sát chiêu này được. Cơ động khẽ mỉm cười, nói. Chúc mừng sư huynh đã lĩnh ngộ được thôn phệ pháp trận trong ngũ hành pháp trận. Hắn vốn rất thông minh. Nên sau khi cẩn thận quan sát và suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn liền hiểu được điểm mấu chốt giúp Phất thủy giành thắng lợi. Quy lực của lôi ngục diệt ma phá này mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng cơ động cũng phát hiện được vấn đề của nó. Cái kỹ năng này không chỉ là một cái đơn thể siêu tất sát kỹ nữa, mà là một cái cận thân đơn thể siêu tất sát kỹ giống như diệt thần kích vậy. Chỉ sau khi dùng lôi ngục thần phủ chân chính bổ trên người đối thủ Thì uy lực của kỹ năng này mới có thể bộc phát ra được Chẳng qua nó không thể nào bộc phát ở trong cơ thể đối phương giống như diệt thần kích của mình mà thôi Điểm mấu chốt để phất thụy chiến thắng không chỉ nằm ở uy lực của lôi ngục diệt ma phá Mà nó còn ở khoảnh khắc thôn phệ địa ngục hàng lâm đạn của đối thủ trước đó nữa. Nếu không, quy lực của lôi ngục diệt ma phá mặc dù vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi gặp cản trở của một siêu tất sát kỹ thì tối đa cũng chỉ có thể gây cho địa ngục tam đầu khuyển một chút tổn thương mà thôi. Còn bản thân Phất Thụy vì đã thi triển siêu tất sát kỹ này nên tất cả ma lực đã bị rút hết. Lúc sau chỉ có thể để mặc cho địa ngục tam đầu khuyển hành hạ thôi Hắn sợ dĩ có thể thắng được đối thủ là bởi ở ngay thời khắc đó đã cắn nuốt toàn bộ địa ngục hàng lâm đạn Nên mới khiến uy lực lôi ngục diệt ma phá hoàn toàn bột phát trên người địa ngục tam đầu khuyển Khiến cho một chiêu liền thành công Nguồn gốc của chiêu thôn phệ đó chính là từ ngũ hành pháp trận Ngũ hành pháp trận tổng cộng có 9 cái, bất kỳ thuộc tính nào cũng như nhau 6 cái đầu tiên có độ khó không khác nhau nhiều Nhưng ba cái cuối mà muốn tu luyện thành công thì lại cực kỳ khó khăn Cái ngũ hành thôn phệ pháp trận này chính là cái thứ bảy, Cũng chính là một trong ba pháp trận rất khó tu luyện kia Thôn phệ pháp trận đã không còn là phụ trợ nữa Mà đã có tác dụng trực tiếp trong thực chiến Trong thực chiến thôn phệ pháp trận được sử dụng trong khi thi triển kỹ năng Chỉ cần ma lực công kích của đối thủ thấp hơn ma lực công kích của người sử dụng Thì hiệu quả thôn phệ của thôn phệ pháp trận sẽ lập tức được phát động Cắn nuốt công kích của đối thủ trong nháy mắt Nguyên lý của thôn phệ pháp trận của bất kỳ thuộc tính đều giống nhau Đó là khai mở một không gian nhỏ trong nháy mắt Rồi đem kỹ năng của đối phương thôn phệ Rồi chuyển đến một thế giới khác Giống như một cái hắc động nhỏ vậy Nếu như ma lực công kích của đối thủ vượt qua ma lực Của người thi triển thôn phệ pháp trận Thì hiệu quả của thôn phệ pháp trận sẽ biến mất Không hề có tác dụng gì Cái pháp trận này cơ động đã thử lĩnh ngộ qua nhưng vẫn chưa thành công. Không ngờ sư huynh mình đã đi trước một bước. Lĩnh Ngộ được một trong ba pháp trận cuối cùng này, cũng chính là nhờ vào thôn phệ pháp trận này mới có thể trong nháy mắt một phát lực lượng trực tiếp đánh chết địa ngục tam đầu khuyển. Phất thủy khẽ mỉm cười nhìn cơ động, nói: "Tiểu sư đệ những trận chiến sau ta không thể giúp ngươi được nữa rồi chỉ có thể trông vào một mình ngươi thôi những cường giả địa tâm này quả nhiên không hề tầm thường chút nào ngươi nhất định phải cẩn thận ta có thể chiến thắng được đầu địa ngục tam đầu khuyển kia đã là hết sức may mắn rồi sau giây lát khiếp sợ ngắn ngủi hỏa linh vương đã tuyên bố cho trận chiến thứ hai bắt đầu Lần này là cuộc chiến của hai sinh vật địa tâm, một người trong đó là cường giả của hỏa ma tột. Cơ động cũng không tiếp tục trao đổi với Phất thủy nữa mà tập trung tinh thần quan sát tình huống chiến đấu ở trong sân bởi biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng Chỉ có hiểu rõ phương thức chiến đấu của đám sinh vật địa tâm này mới có thể đưa ra chiến lược tốt nhất khi đối kháng với bọn họ. Địa ngục tam đầu khuyển lúc nãy tuy không thể hiện hết khả năng của nó Nhưng cũng đã khiến cho cơ động phải hết sức cảnh giác rồi Nếu đổi lại là mình Muốn thắng nó cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng Dù sao thì nó cũng là tên gia hỏa có tới ba kỹ năng thiên phú mà Các trận đấu cứ nối tiếp nhau cử hành Hỏa ma tộc đã thể hiện ra thực lực cường đại của mình Hơn nửa đối thủ của bọn họ cũng không cường đại gì lắm nên bốn gã hỏi ma tộc liên tiếp tham chiến đều giành được chiến thắng. Phải biết rằng đối thủ bọn họ cho dù yếu kém nhưng cũng là hạt tâm trưởng lão của liệt diễm thánh giáo. Có thể đạt được thành tích như thế, đủ thấy được hỏi ma tộc bây giờ cường đại ra sao. Trận thứ 6, song phương xuất chiến Hỏa Linh Vương lại tiếp tục phát lệnh Ở bên cạnh cơ động có thân ảnh chợt lón lên A Kim đã phiêu nhiên bay ra Con số ở trong quan cầu Kim sắc nàng bắt được chính là số 6 Cũng giống như phất Thụi. Khi A Kim phiêu nhiên bay ra thì cũng đồng thời bỏ đi ngụy trang ở trên người Áo giáp màu vàng Kim lặng lẽ xuất hiện Thái giám chế tạo giả cũng đã ở trong tay phải của nàng. Thân thể của nàng chỉ cao có một thước tám mà thái giám chế tạo giả lại dài đến sáu thước. Nên cái kéo màu vàng kim khổng lồ kia ở trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ không thể coi thường. huống chi lúc trước nàng cùng với cơ động chính là những người đầu tiên bắt được quan cầu bốc thăm. Ngay cả Phất Thủy cũng đã cho thấy thực lực cường đại như vậy Nên khi A Kim vừa ra sân thì nhất thời khiến cho đối thủ không dám có nửa điểm xem thường Bàn về vận khí thì A Kim so với Phất thủy tốt hơn nhiều Bởi đối thủ của nàng cũng không phải là mấy hạt tâm trưởng lão xếp hạng đầu Mà chỉ là một gã nhìn qua trông rất giống nhân loại ma lực ba động tản ra ở trên người cũng không mạnh mẽ lắm. Đối thủ của A Kim cao chừng hai thước. Từ thị giác phán đoán thì nhìn không ra nam hay nữ. Nhưng tướng mạo giống nhân loại của nó lại khiến cho kẻ khác cảm thấy thập phần dễ nhìn. Cặp mắt màu đen tím yêu dị kia lại càng cơn. Ờ. Lương U. Vinh. Quy. Quy, quy, quy, cường hấp dẫn kinh tâm động phát. Kỳ lạ hơn chính là thân trên của của nó giống y như người. Còn phần dưới lại là một cái đuôi rắn rất dài. Trước khi tiến vào tầm thứ 15, cơ động đã từng nghiên cứu cẩn thận qua chủng tộc và tướng mạo của 36 hạt tâm trưởng lão của liệt diễm thánh giáo. Nên khi thấy người này, hắn lập tức đem tư liệu của đối phương nói cho A-Kim. Nó chính là họa yêu vương. Họa yêu tộc của nó ở thế giới địa tâm xếp hạng thứ 24. Mà nó thân là họa yêu vương nhưng Tu-Vi ở trong hạt tâm trưởng lão chỉ đứng thứ 26. Phải biết rằng, thứ hạng của chủng tộc là bao gồm cả ba đại cường tộc mà xếp hạng các hạt tâm trưởng lão lại không có ba đại tộc đó thực lực của hỏa yêu vương này xếp hạng thấp như vậy nên có thể thấy được thực lực của nó ở trong đám hạt tâm trưởng lão cũng không cường đại gì lắm tất nhiên đây chỉ là nói tương đối mà thôi có thể đảm nhiệm vị trí hạt tâm trưởng lão ở thế giới địa tâm sao có thể là hạng người tầm thường được chứ Họ yêu vương ngoi ngủi đuôi rắn ở hạ thân. Lạ lướt đi tới trước A Kim hơn trăm thước liền dừng lại. Thông qua linh hồn ba động. Thỏ thẻ nói. Từ khí tức của ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là nữ nhân. Nếu thế thì ta chính là nam nhân. Ngươi thấy ta có đẹp không? Trong lúc trò chuyện. Trên người của hắn vậy mà thật sự tản mát ra vài phần dương cương khí. Mà cặp mắt màu tím đen của nó lại càng giống như hai cái lốp xoáy chăm chú nhìn A-Kim. Lúc này, hỏa linh vương đã truyền xuống thanh âm bắt đầu trận chiến thứ sáu của vòng tuyển chọn thứ nhất. Cùng với sự biến hóa mâu quan ở trong mắt. Thân thể hỏa yêu vương tự hồ cũng dần trở nên mơ hồ. Quan mang chung quanh thân thể cũng trở nên vạn vẹo. Trên người tản ra một loại khí tức quỷ dị khiến cho người ta khó có thể nắm lấy. A Kim vẫn đứng yên không nhúc nhích trong lòng họa Yêu Vương chợt mừng thầm. Năng lực chiến đấu của nó ở trong đám hạt tâm trưởng lão quả thật là tương đối kém, nhưng nó lại có năng lực công kích tinh thần. Họa yêu tục là loài lượng tính Vì vậy bất kể đối thủ là giống được hay giống các bọn chúng đều có thể mị hoặc được. Mắt thấy A-Kim không di chuyển thân thể. Họ yêu vương cho là thủ đoạn của mình đạt được như ý rồi nên thôi động đuôi rắn. Chậm rãi nhất gần tới A-Kim. Từ xa đến gần thì tinh thần mị hoặc lực của nó cũng sẽ tăng lên theo. Nhưng đúng lúc này. Đột nhiên thân thể hỏa yêu vương chật run rấy kịch liệt Cặp mắt hữu dị như lúc xoáy kia bỗng khép kín lại Kêu lên đầy đau đớn Thân thể đang tiến lên phía trước chật lộn một vòng Hồng quang nồng đậm cũng từ trong cơ thể tản ra Nó kêu lên đau đớn là bởi nó đột nhiên nhìn thấy đôi mắt màu vàng kim của A Kim Trong khoảnh khắc đó Nó chỉ cảm thấy giống như có hai mũi nhọn đâm vào trong mắt mình. Sự thống khổ kịch liệt khiến cho hỏa yêu vương phải lập tức nhắm hai mắt lại. Bởi nó có thể cảm giác rõ ràng rằng chỉ cần trì hoãn thêm một giây nữa thôi thì hai mắt của nó e rằng sẽ bị mù mất. Thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi có kỹ năng thiên phú là Phượng Hoàng Nhãn. Thì sau khi thức tỉnh huyết mạch Thủy Tổ Long, a, -a, a kim cũng có được thiên phú kỹ năng đặc biệt của huyết mạch Long Hoàng. Thần Long Nhãn, đừng nói là cái loại mị hoặc tinh thần này của Hỏa Yêu Vương. Coi như là ma vực mộng huyện chi ngân của cơ động cũng không thể mê hoặc được nàng. Hỏa Yêu Vương tự cho là thủ đoạn đã thành công, căn bản là muốn rìu qua mắt thợ mà. Ngay trong một khắc này, thân thể A-kim giống như một miếng đồng bay ra ngoài. Quả phụ chế tạo giả đã xuất hiện ở sau người, khiến cho người cảm giác như một đạo kim sắc kiếm quan. Khoảng cách hơn trăm thước cơ hồ là chỉ trong nháy mắt đã bị vượt qua. Vào lúc này, hỏa yêu vương đã cho thấy thực lực của một hạt tâm trưởng lão của liệt diễm thánh giáo. Đối với A-Kim Nó vốn cũng không có nửa điểm xem thường Nên khi nó phát hiện tinh thần của mình không mê hoặc được đối phương Thân thể liền lộn một vòng Đồng thời cũng đã nghĩ ra cách ứng phó Thân thể vốn chỉ cao có hai thước đột nhiên xuất hiện biến hóa giống như nổ toạc ra vậy Đuôi rắn nhanh chóng lay động Chỉ trong nháy mắt Thân thể của nó đã biến thành một cự xà toàn thân đỏ rực Cao đến hai chục thước Đuôi rắn co lại khoan thành sạc trận Trên đầu lưỡi khổng lỗ đang không phun ra hỏa diễm đánh về phía A-kim Nhiệt độ trong không khí cũng theo đó mà tăng lên Lúc A-kim bỏ đi ngụy trang Hỏa yêu vương cũng đã đoán được nàng có thuộc tính kim hệ Mà trong ngũ hành hỏa khắc kim Cho nên khi nhìn thấy tinh thần mị hoặc đã không có tác dụng, nó dĩ nhiên là phải xuất ra ma lực của bản thân mà toàn lực ứng phó rồi. Mưu đồ của nó chính là muốn làm tiêu hao ma lực của A-Kim. Ở tầm thứ 15 của thế giờ địa tâm này, họa nguyên tốt nồng đậm vô cùng. hỏa yêu vương tự nhiên là có thể đề cao tốc độ bổ sung ma lực. Mà A-kim lại không hề có bất kỳ kim nguyên tố nào ở ngoại giới để chống đỡ. Sinh vật địa tâm có thể đến đây tham gia tuyển chọn. Không nghi ngờ chút nào đó cũng là những nhân tài kiệt xuất trong thế giới địa tâm. Đều có được trí tuệ không thu kém gì nhân loại. Trận chiến của Phất Thụy với địa ngục tam đầu khuyển lúc nãy đã khiến cho đám cường giả địa tâm khiếp sợ. Nhưng đồng dạng bọn họ cũng nhìn thấy được yếu điểm của đám người cơ động. Đó chính là không phải hỏa thuộc tính thì không thể kéo dài lâu được. Vì vậy, sau khi phát hiện tinh thần công kích không có hiệu quả, hỏa yêu vương liền lập tức lực chọn biện pháp chính xác nhất. Không cầu có công. Chỉ mong không có sai lầm. Chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn. Tiêu hao hết ma lực tân kim của A-kim thì nó có thể giành chiến thắng rồi. Họa yêu vương thậm chí đối với A-kim đã thèm đến chảy nước miếng. Có thể ăn được một nhân loại thì cũng thực hiện được mơ ước của nó từ trước đến nay rồi. Đáng tiếc mơ ước luôn tốt đẹp nhưng có thể thực hiện được nó hay không thì rất khó nói. Ngay lúc họa yêu vương tự cho là đã đạt được mưu kế thì cái miệng đang điên cuồng phun hỏa diễm kia suốt chút nữa đã muốn rớt cầm xuống đất. Chỉ người mới biết biến thân thôi sao. Trong lòng A Kim phát ra tiếng cười lạnh. Thân thể ở giữa không trung chật chuyển hướng. Né tránh hỏa diễm mà họa yêu vương phun tới. Thân thể mềm mại đã nhẹ nhàng bay lên cao chỉ trong thoáng chốc đã lên rất cao trên bầu trời. Động thân một chút, thân thể mềm mại dưới sự bao phủ mãnh liệt của kim quang trong nháy mắt đã xuất hiện biến hóa. Kim sắc long dược chói loại khổng lồ mở ra ở sau lưng, khí tức long tộc đặc thù của thủy tổ long nhanh chóng bành phát ra. A, kim đã lộ ra bản thể long tộc của mình. Bởi vì thân thể nửa người nửa lông lại thừa kế huyết mạch của thủy tổ long vì thế cho nên khi nàng chuyển đổi giữa nhân hình và long hình thì căn bản không cần sự giúp sức của lực lượng thánh cấp thân thể hình thái này của nàng cũng là do địa long tổ giúp nàng hoàn thành thân thể của a kim cũng không phải quá to lớn cao chừng 15 lăm thước nhưng ngàn vạn lần đừng quên trên người nàng phát ra là cái dạng khí tức gì Đó chính là huyết mạch của Long tộc đời thứ nhất trực tiếp truyền xuống đấy nhé. Cho dù là đương kim Long hoàng, nếu bạn về độ thuần khí huyết mạch thì còn xa mới có thể so được với nàng A. Rinh Phi 28 0201-2014-1212-B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 543A Kim với họ yêu vương. Nguồn bang lôn uy. Com. Từ thời xa xưa, lúc hỗn độn còn sơ khai, thế giới địa tâm đã có những sinh vật giống như trên mặt đất. Bản thân xà vốn là một loài á long Tuy rằng huyết mạch long tột trên người họ yêu vương rất loãng. Nhưng khi hơi thở của Thủy Tổ Long xuất hiện ở trước mặt thì thân thể nó vẫn không tự chủ được mà run rẩy lên. Dù cho ma lực của nó cường đại hơn A Kim rất nhiều, thế nhưng đứng trước áp lực của Long tộc chính thống, nó đã không còn chút ý niệm phản kháng nào.